Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mẹ Phương Vũ Tính thẹn thùng liếc anh Ngô Thư Mụi cười tuét tuét Con gái của tôi đã làm phiền cháu chăm sóc Không sao ạ Anh ôm hông Phương Vũ Tính Từ đầu đến cuối cũng không buông Mau vào trong nhà thôi Cha con đang ở trong phòng khách xem báo Ngô Thư Mụi bận biểu kêu người làm dâng trà Mà vốn trường ngào cảm giác thân thể cô khẽ cứng ngắc. Anh lập tức nói nhỏ Không cần lo lắng Anh ở bên cạnh em Ôm chặt cô đi vào trong phòng khách Tiến vào phòng khách xa hoa rộng rãi Một người đàn ông trung niên to con Đưa lưng về bọn họ Nhàn nhạn nhìn tờ báo Giống như không nhìn thấy bọn họ mà làm theo ý mình Ngô thư mội Lệ ống tay áo lao đi nước mắt trên mặt Đi tới bên cạnh phương đại phúc thấp giọng: Đại phúc tỷ nhi trở về rồi Thấy ông vẫn như cũ không có phản ứng Mà để gánh tay tráng kệ của ông Đại phúc mũi hồn lại một tiếng sau đó nói Nếu muốn bỏ nhà trốn đi Vậy trở về làm gì Đại Phúc, lần trước Mai Thiểu Thư không phải nói Tính Nhi bị mất trí nhớ mới không thể trở về Sao? Hiện tại con đã khỏi Tất nhiên sẽ trở về Dù sao nơi này cũng là nhà Ngô Thu muội khuyên ông muốn hóa giải Cục diện vế tắc Cha vương vô tính không muốn làm khó mẹ Thấp giọng khẽ khỏi, lấy dụng khí đi tới cạnh cha Đang muốn ngồi sồm xuống Ba một tiếng, một tát Làm cô ngã xuống đất Còn có mặt mũi gọi cha Phương Đại Phúc đứng dậy, tức giận gầm thét Tĩnh Nhi mặt ngô từ mũi biến sắc, cha lại đứa con gái, bố tính. Vỗ trường ngọc chưa mắt nhìn một màn này, nụ cười bỗng chốc biến mất. khuôn mặt anh tuấn vì tức giận mà căng thẳng, đáng chết, cuối là con ruột của ông. anh ôm phương vỗ tính, nâng cằm cô lên, sờ má cô, anh đau lòng hỏi, có đau lắm không? cậu là ai dám ở đây hô to gọi nhỏ? đấy mắt phương lại phúc lướt qua một tia tán thưởng khó có thể phát hiện, khá lắm. nam tử hiên ngang không sợ sắc mặt ông, dám lên tiếng với ông. Đây là người đầu tiên Là... Căm giận bất bình, Vũ Triều Ngọc còn muốn cãi lại Nhưng mẹ ánh mắt cầu xin của Vũ Tính liền rượu lại Con xin lỗi Con không cố ý muốn bỏ nhà Chỉ vì con không muốn gả cho người con không yêu Vậy con yêu cậu ta Vì nó, ngay cả lời của cha mẹ cũng không vâng lời vừa Đại Phúc giận không thể đánh Vũ Triều Ngọc Không phải như thế Hai mắt Phương Vũ Tính đấm lệ Môi dưới cắn da máu Cũng hồn nhiên không hay Cô mù mờ nhìn phía trước con muốn là chính mình muốn có một tình yêu thật lòng chẳng lẽ đây này là một yêu cầu xa vời cái gì mà tình yêu hôn nhân vốn do cha mẹ làm chủ còn cái căn bản không được cãi gả cho lưu tân chẳng lẽ là bằng đãi con sao đổi lại là con trốn nhà còn ném mặt mũi trang vứt sạch vương đại phúc một hơi giống xong lời của ông như lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực cô chặn đường hô hấp của cô thân thể đau đớn cô bước chân té ngã miếng cuồng đứng vững ha thì ra là ở trong lòng của cha Còn không bằng mặt mũi của cha Để lại một tiếng nhìn oán hận Cô đẩy mẹ và triều ngọc Tập tính chạy ra khỏi nhà Vũ tính Vũ triều ngọc kinh hoàng Lập tức đuổi theo Đến gần cạnh cửa thì quay lại trừng phương đại phúc Ông mà cũng là cha sao sau đó vội vàng chạy theo Tĩnh nhi Ngô thu mũi khó xử Không biết mình nên ở lại chân ăn cơn thịnh nộ của chồng Hay là chạy theo con gái Trong khi do giờ Con gái đã chạy ra Mà u oán nước mắt rồng ròng Đại phúc Thần vất vả con gái mới trở về Tại sao ông... Nếu ở bên ngoài nó có bản lĩnh thì đã không trở về Vương Đại Phúc la lớn Kiều nói cả cho Lưu Tân cũng vì muốn tốt cho nó Lưu Tân chẳng những có gia thế tốt Với tốt nghiệp viện học y Tương lai nó chính là vợ của một bác sĩ Nhân phẩm cũng giả thế tốt như vậy Đi đâu mà tìm được Nó còn không hài lòng cái gì Tự muốn chính mình tìm hạt ông Cái gì mà tự do yêu Tình yêu có thể ăn sao Cần mà nó không đem người cha để trong mắt Nhưng mà câu họ vũ kia cũng tuấn tú lịch sự nghe nói còn làm tổng giám đốc của một đại xí nghiệp nào đó Ngô Thu Muội cố gắng nhớ lại lời của Mai Nhu từng nói tổng giám đốc còn không phải sống dựa vào người ta Vừa nãy phúc dì mũi coi thường ông vẫn quan niệm thầy thuốc là nghề ổn định nhất được người người ngưỡng mộ từ xưa ông cha đã dạy bảo con trai phải làm thầy thuốc mới đứng đầu con gái không đức gà phải tiên sinh việc tôi làm không phải vì nó sao kết quả thì sao Vừa nãy phúc dùng sức vỗ ghế hiện tại thì tốt rồi người của lâu Gia muốn tử hôn và cái mận mũi tôi phải làm sao đây? lại mặt mũi, chẳng lẽ em không thể không chú ý mận mũi? giúp cô lại hạnh phúc của con gái ông quan trọng, hay là mận mũi cũng quan trọng? Ngô tôi muội cũng nổi dần thốt thít nước mũi gầm nhẹ. Tiểu khiết bị ông đuổi chạy, bây giờ tung tích còn không rõ. hôm nay tính như trở về, ông lại muốn đuổi con đi. ông có nghĩ tới chúng đều do tôi mang thai 10 tháng mới sinh ra? chúng cũng là con gái của tôi. vương đại phúc tôi làm bẩm lần đầu thấy bà tức giận như vậy, chẳng lẽ là ông đã sai? ông là cha nên tôn trọng lựa chọn của các con không nên suy nghĩ mặt mũi của mình nữa ngô thương mõ che mặt mà khóc thỉnh thoảng dừa cửa nhìn ra ra tĩnh nhi bỗng dưng điện thoại vang lên để tôi nghe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện